Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe chuyên mục Chuyện dài kỳ được phát sóng trên website vnradio.vn Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tiểu thuyết Hoa bên bờ phần 9 của tác giả Annie Bảo Bối Chắc Dương bỗng nhàn rỗi, cuối cùng quyết định đi phỏng vấn Anh chạy tới một công ty phần mềm của Hồng Kông hoặc Mỹ Nếu được chọn, anh sẽ bắt đầu lại cuộc sống công chức từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều Chác giường tâm tư chịu nặng Đầu cúi gục Chẳng nói năng Cứ một mình đứng đà mấy viên gạch vụn bên đường Anh từng là một chàng trai vui vẻ Nhưng niềm vui đó quá trong sáng Nên rất dễ vỡ Anh đi một đoạn chợt nói với tôi Kiểu này Cách đây không lâu Dương Lam có tìm tới anh Có việc gì vậy anh Tuần trước Cô ấy đợi anh trước cửa nhà Đang khóc Nói với anh rằng Tại sao anh lại vứt cô ấy như thế, không thèm quan tâm? Nhật định bên đó cô ấy gặp chướng ngại rồi, cô ấy cần được an ủi. Nhưng em nghĩ chắc không phải cô ấy cần tình yêu của anh đâu. Ừ, anh hiểu mà em. Kiều, em vẫn luôn tỉnh táo như thế, đó là vì em không bao giờ lừa dối chính mình. Chắc Dương à, em chỉ nhìn sự thật thôi. Tôi chuẩn bị tới trung tâm thương mại mua một ít vật dụng trong nhà Tâm trạng tôi hơi trùng xuống Một mình ngồi tàu điện ngầm đến cung vạn thể Đối với tôi, trung tâm thương mại thực ra chỉ là một hoạt động rỗi rãi Cuộc sống của tôi có lúc gấp gáp nhưng vẫn giữ được một vài thói quen Chẳng hạn có thể chọn cả buộc buổi chiều Ngồi tàu điện ngầm xuyên qua hơn nửa thành phố Đi xem đồ gia dụng Kinh doanh ở trung tâm thương mại thật là thịnh vượng rất nhiều người ôm các bọc đồ màu vàng, lòng đầy thỏa mãn cầm ván gỗ, giỏ mây, bình thủy tinh, khung ảnh gỗ. diện tích 3 tầng lầu rất chật, bày đồ đạc cần có trong một hộ gia đình. từ những đồ trong phòng ngủ tới thanh rèm cửa sổ, cái gì cũng có. tôi thường tới xem phòng mẫu, đó là một phòng đọc sách nhỏ chỉ chừng 10 mét vuông, tủ sách gỗ màu đồng xanh, tường xanh vỏ táo, sa lông đôi bọc vải bông dày mang họa tiết hình bông hoa thắm đỏ, đệm dựa lưng bằng vải đay trắng muốt, ghế mây đen từ với ánh sáng dịu, giường đựng đồ bằng gỗ hồ trắng, phối mấy đồ dùng có đường nét đơn giản ở bên nhau, nòm ấm áp và sạch sẽ. gỗ già cổ màu vàng sậm, nòm rõ hoa văn, mang cái kẹp cổ điển. tôi nghĩ mình vẫn cần một phòng ngủ để thực hiện những giấc mộng ban ngày. giường gỗ lớn. Nên có treo màn hình tròn Thả xuống những nước vải sa tanh trắng tinh Trên giường có gối và đệm cùng màu trắng Viên những nụ hoa ly ti tinh xảo Bình thủy tinh đựng nước sạch Trong cắm đầy hoa và xanh lá cây Đến giờ tôi vẫn chưa gặp được người đàn ông nào Có thể đặt khái niệm gia đình lên người anh ta Không một người đàn ông nào khiến tôi có cảm giác về gia đình Thậm chí cũng không có ao ước anh ta có tiền Hoặc có thể lấy tôi Chỉ cần một căn phòng Có thể chứa hết những thứ mà tôi thích Để người đó và tôi cùng tận hưởng Nhớ lại Lúc ở bên tiểu trí trước đây Chúng tôi mua những bó hoa Giá rẻ gần tàu điện ngầm Cô ấy ôm một bó hoa Đầy màu hồng và bách hợp Cứ than vãn mãi Về nhà cũng chỉ mình tôi ngắm chúng Chỉ có một mình tôi thôi Đúng vậy Vì thế, một nửa cuộc đời tôi có lẽ vẫn tiếp tục phiêu dạt trong những căn phòng trọ khác nhau, ngủ trên những chiếc giường bằng mùi lạ do chủ nhà cung cấp, mua cái tủ sách và giường đựng đồ 3000 bằng gỗ hồ đào mà tôi đánh vec ni, đặt làm vỏ bọc sa lông vải có họa tiết hoa đỏ thắm mà tôi đã ngắm nghía rất lâu rồi. Lại mua thêm một tấm thảm dê Iran thêu tay màu xanh da trời phối với màu xanh cỏ, phủ lên mềm mại và sạch sẽ. Gọi một xe chở đồ, chuyển hết những thùng đầy những thanh gỗ to nhỏ về nhà, rồi căn cứ vào hình vẽ, bắt đầu quét sơn và ghép chúng lại. Quét sơn xong, trời đã tối, không thể nấu đồ ăn được nữa, lại làm tiếp. Những ốc vít, thanh gỗ cuối cùng cũng khiến tôi phát buồn. Tôi không muốn ghép một mô hình máy bay mà chỉ là đồ gia dụng, gia đình, tầng gỗ vừa cao vừa to. Ngón tay tôi rách toạc bật máu. Ngồi trên những mẫu hỗn độn trên sàn nhà Tôi gọi điện cho Trác Dương Từ trước tới giờ Chưa từng chủ động gọi cho anh Mời anh tới nhà tôi Nhưng tối nay tôi lại làm vậy Tôi đang rất đói Rất mệt và tâm trạng xa sút Trác Dương mất nửa tiếng tới nhà tôi Lại mất thêm hai tiếng nữa Để giải quyết mọi việc Rồi anh vào bếp nấu bữa tối cho tôi Tôi nói Em ra ngoài mua chút đồ nhé Thật ra tôi rất cảm động Điều cảm động như vậy khiến tôi không quen. Người đàn ông đó đã giúp tôi thanh toán hết mọi phiền phức. Anh chăm sóc tôi đi vào màn đêm chầm chậm bước. Nước mắt nóng hổi cứ lăn xuống không có tiếng nấc. Dường như chỉ là những dịch thể không thể hiểu nổi. Tôi vừa hút thuốc, vừa dùng tay quẹt sạch những dịch thể đó. Lúc đi ngang qua siêu thị, mua một chai whisky Scotland, một tuyết thuốc hồng sông hỉ. Tới đó, chúng tôi ở bên nhau. Trong phòng tôi, chưa từng có một người đàn ông tới đây Tôi tự sống, đơn độc sống trên con phố hoài cổ tĩnh mịch Nhưng tối đó, một người đàn ông đã nấu bộ tối cho tôi Đối với tôi, ăn cơm là hành vi rất cá nhân Nếu hai người đơn độc ăn cơm cùng nhau Thông thường quan hệ họ đã rất thân mật Cách đây rất lâu, từng xem bộ phim Người tình Cô gái gầy mảnh nhưng có đôi mắt bốc lửa Sau khi làm tình với chàng trai đã cùng anh ta tới nhà hàng ăn cơm. cô rất tham ăn, lấy thay bốc đồ ăn, ngấu nghiến từng miếng lớn. né tránh ánh nhìn của chàng trai, rất đáng thương. cơ thể của cô vừa là của anh, không cần phải che giấu anh bất kỳ dục vọng gì. đồ ăn thức uống là loại dục vọng mãnh liệt nhất. tôi nhìn thức ăn bày trên bàn: trứng gà sốt cà chua, cá hấp, tôm tươi nõn xào đậu xanh, còn có canh đậu phụ nấm, đều là những món ăn gia đình thông thường. Chắc Dương tháo tạp dề ra, anh nói Anh không biết uống rượu đâu Cứ uống một tí đi Tôi do rượu cho anh Trong phòng chỉ có hai chúng tôi Yên tĩnh, yên tĩnh như trước đây Nhưng có thêm mùi vị của một người đàn ông Mùi này khiến không khí trở nên ấm áp Bữa cơm đó chúng tôi ăn rất chậm Anh cứ nói chuyện với tôi Kể những chuyện trước đây giữa anh và Dương Lam Vừa nói vừa khóc anh nói, nhất định sẽ không chấp nhận lại Dương Lam. Anh đã tha thứ cho cô ấy rất nhiều lần, nhưng lần này đã tận cùng rồi. Anh uống rất nhiều rượu, nói mệt, cũng uống say rồi. Còn tôi, tôi lại rất tỉnh táo. Tỉnh nghe anh nói, rót rượu cho anh, cùng uống với anh, nhìn anh khóc. Rồi, đồng hồ chỉ 2 giờ sáng. Bên ngoài lại đổ mưa to, mưa quất rào rào trên tấm kính cửa sổ, phát ra những âm thanh nặng nề. Rung động lòng người Tôi nhớ tới một giấc mơ quen thuộc trước đây Một người ôm chăn đi trong màn đêm Trời rất tối Gió cũng rất lạnh Tôi không biết mình đi đâu Nhưng vẫn cứ vội vã Đợi taxi bên đường Không có xe Tôi lại tiếp tục đi Dần cảm thấy bất lực Cảm giác chiến tranh loạn lạc Lòng giấu kín một nguyện ước ấm áp Muốn tìm một chỗ đặt chân xuống ngủ một giấc Nhưng đi mãi không tới đó là một cơn áp mộng không thể chối cãi, không còn gì khiến người ta nản lòng hơn thế. Tôi dìu chắc dương lên giường, cởi chiếc phông màu đen của anh cùng cái quần bò bẩn và đôi giày thể thao. Tôi dùng khăn mặt đã xốt nước nóng lau chùi thân hình anh, đáp chăn lên, dọn dẹp xong nhà bếp, rửa bát, tự rót cho mình một cốc nước mát, đứng trước cửa sổ nhìn mưa vần vũ bên ngoài, uống hết nước. Đèn đường một màu cà nhợt nhạt, không một bóng người. Tôi tới bên giường, cởi sạch đồ, nằm bên Trắc Dương, nhẹ nhàng vùi đầu vào ngực anh. Mãi tới lúc đó, tôi vẫn chưa hề nghĩ tới chuyện mây mưa. Tôi chỉ muốn cận kề cơ thể của anh, cảm nhận huyết mạch và hơi ấm trên làn da anh. Chúng tôi đều không phải người không thể khống chế nổi về tình dục. Trắc Dương là người đàn ông biết giữ mình trong sạch, anh sạch tới mức không thể nhìn thấy cái bóng tình dục. Bên ngoài, mưa vẫn mù quáng chút nước chỉ có mưa lớn mới khiến người ta càng thấy nỗi cô đơn của trời đất mênh mang. Có lẽ, chỉ tại mưa to, trong hơi thở của Trác Dương có hương thanh dịu của tranh. Một người đàn ông sạch sẽ và khỏe mạnh mới có được mùi đó, một người đàn ông còn giữ được hạnh phúc trong sáng nhưng yếu ớt mới có được mùi đó. Huyết quản nhảy múa của anh truyền tới lòng nhiệt tình Trúng như bầy cá dưới đáy biển sâu bơi tới tôi, dùng đôi môi ngọt ngào chạm vào tôi. Những vảy cá ánh bạc lấp lánh mê loạn. Chúng tôi chấn tĩnh lại, giống như loài cá bị sóng đánh lên bờ, nhìn thấy thân hình bất hạnh của nhau. Anh xoay người xuống giường vào phòng tắm. Lúc bật đèn nhìn giờ đã hơn 4 giờ sáng. Mưa đã nhẹ hạt, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách. Lấy thuốc ra hút tới bên cạnh cửa sổ. Nhìn bầu trời xanh thẫm sau cơn mưa Nhớ mãi không ra Lần trước ân ái là vào lúc nào Phải rất lâu, rất lâu rồi Một thời gian không hề có hứng thú gì Với thân thể đàn ông Chỉ thích ở cùng tiểu trí Đi chơi rong rưỡi khắp trốn với con gái Chắc Dương dọn dẹp rất sạch sẽ Rồi đi ra Trông anh hơi ngại ngùng Tôi hỏi Nghe nhà không anh? Anh đáp Không, Kiều ơi, để anh nghĩ đã Anh nghĩ cái gì cơ? Điều này chẳng có nghĩa gì cả. Trác Dương đừng có tự khoác lên mình cảm giác tội lỗi như thế. Anh biết từ trước tới giờ em chẳng quan tâm tới bất kỳ cái gì. Hôm nay là sinh nhật em. Thật ra không muốn nói với em đâu, nhưng vào ngày sinh nhật tâm trạng em thường không vui. Hy vọng em có thể vui vẻ kiểu ạ. Anh nghĩ những thứ anh có thể đem lại cho em không nhiều. Anh rất rõ Anh chỉ không biết Vì sao em lại có thể dừng dưng với mọi thứ như vậy Anh đi rồi Tôi trở dậy vào phòng tắm Khi nước nóng lăn trên da thịt Thấy mệt mỏi vô cùng Sau khi lăn ra giường Tôi uống sạch chỗ rượu còn lại Rồi kéo tung chăn Chui tọt vào phòng ngủ Không biết ngủ được bao lâu Tiếng chuông điện thoại lành lành đánh thức tôi dậy Mơ màng với lệ ống nghe Và nhìn giờ Mới hơn 11 giờ trưa Trong điện thoại là Cận Khả Chàng trai làm phim đến từ Bắc Kinh Anh ta nói Kiều tôi vẫn hứng thú với tiểu thuyết của cô Hoặc là cô có thể viết lại một câu chuyện Nếu cô cảm thấy chúng ta có thể hợp tác với nhau Mấy người bạn của tôi đều nhắc tôi phải liên lạc với cô Tôi hỏi Tóm lại anh đã đọc tiểu thuyết của tôi thật nghiêm túc chưa Chưa Anh trả lời rất thẳng thắn Tôi chỉ đọc kịch bản thôi Thế làm sao anh biết được Chúng ta hợp tác nhất định sẽ tốt Tôi có trực giác Anh đáp Hy vọng cô có thời gian tới Bắc Kinh Chúng ta sẽ bàn tận tường Bây giờ cô có thể nghĩ ra được cuốn tiểu thuyết mới nào chưa Được tôi sẽ nghĩ Tôi gác máy Định chu lại vào chăn ngủ tiếp Chưa đầy 2 phút sau Điện thoại gieo Lần này tôi hoàn toàn bị đánh thức một buổi sáng thật suối quẩy. Kiều, anh được tuyển rồi, một công ty Hồng Kông. giọng của Trác Dương nghe thật rõ ràng. Anh nói, tối qua sinh nhật em không làm gì chúc mừng cả. tối nay đi ra ngoài chúc mừng nhé. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 9 của tiểu thuyết Hoa bên bờ, tác giả An Bảo Bối